đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV giao thông, sóng FM 91 MHz Đài tiếng nói Việt Nam. Ở chương trình kỳ trước, chúng ta đã được theo dõi, Lê Sinh không phải là đối thủ của Âu Dương Khắc, đấu được một lát, y bị mấy quyền, ngã lăn ra đất. Họ Âu chìa hai ngón tay ra, định lấy cặp mắt của y, Quách tỉnh quát lớn, nhảy ra, tung một chưởng vào ngực Âu Dương Khắc. Hai người đấu liền mấy chục chiêu. Quách Tỉnh dùng 15 chiêu Hàng Long thập bát chưởng, bảo toàn được tính mạng. chứ không thắng được võ công họ Âu cao hơn chàng rất nhiều lúc y sắp đã thương quách tỉnh bỗng có một vật đánh trúng huyệt đạo rồi một cái xương gà bay vào miệng của y thì ra hồng thất công xuất thủ giải cứu cho quách tỉnh chàng nhận thua hồng lão nhận chàng làm đệ tử rồi dạy cho chàng ba chiêu cuối của hàng Long thập bát trưởng sau đó chàng đấu ngang ngửa với họ Âu nôn nóng thủ thắng Âu dân khắc dùng linh xà quyền đánh trúng quách tỉnh mấy cái hoàng dung bước tới nhận đối phó với linh xà quyền để hồng thất công nghiên cứu bộ pháp này nàng dùng ám khí âu dương khắc suýt mất mạng nhờ hồng lão cứu kịp âu dương khắc cùng đám tùy tùng rời khỏi nhà từ đường quách tỉnh và hoàng dung đưa trình tiểu thư về nhà toàn hai người từ trùng cũ ra về mệt nhọc suốt nửa đêm đang định về khách điếm nghỉ ngơi chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên một kỵ mã từ phía nam phóng lên đang dần dần tới gần đột nhiên dừng lại hoàng dung nghĩ thầm lại là chuyện gì lạ đây chắc cũng nhiệt náo lắm lập tức triển khai khinh công chạy qua định nhìn cho rõ quách tỉnh cũng chạy theo phía sau Tới gần thì hoàn toàn bất ngờ. Chỉ thấy Dương Khang nắm cương ngựa đứng ở cạnh đường trò chuyện với Âu Dương Khắc. Hai người không dám tới gần hơn. Hoàng dung muốn nghe họ nói gì nhưng cách quá xa. Hai người lại hạ giọng trò chuyện. Chỉ nghe Âu Dương Khắc nói Nhạc Phi Phủ Lâm An Dương Khang thì nói cha ta Muốn nghe kỹ hơn thì thấy Âu Dương Khắc Đã chấp tay một cái dắt đám tỳ thiếp Đi về phía đông Vương Khang đứng đó ngẩn ngơ suốt thần một lúc Rồi thở vào một hơi Tung người nhảy lên ngựa Quách tỉnh kêu lên Hiền đệ, ta ở đây nè Vương Khang chợt nghe tiếng Quách tỉnh gọi Giật nảy mình Dội xuống ngựa bước tới Y nói Đại ca, anh cũng ở đây à Quách tỉnh nói Ta gặp hoàng cô nương ở đây Lại đánh nhau với Âu Dương Khắc một trận Nên mới chậm trễ Nguồn Khang mặt nóng bừng Trong lòng ấy nấy không yên Không biết mình trò chuyện với Âu Dương Khắc Mới rồi có bị nghe thấy không Nhưng nhìn mặt quách tỉnh Không thấy có vẻ gì khác lạ Cũng hơi yên lòng Nghĩ thầm Người này không biết giả vờ, Nếu nghe mình nói chuyện thì sẽ không thẳng nhiên như thế với mình đâu Lúc ấy bàn hỏi Đại ca Hôm nay chúng ta đi tiếp hay nghĩ lại hoàng con nương cũng theo chúng ta lên bắc kinh chứ ba người trở lại từ đường thắp đèn nến lên hoàng dung cầm giá nến nhặt số cương chêm phóng ra lúc nãy lúc ấy khí trời nóng ngực ba người đều nhấc cánh cửa xuống đặt ở hành lang trước sân nằm ngủ vừa mới chợp mắt thì xa xa có một tràng tiếng gió ngựa dăm dẳng vang tới ngang tai lắng nghe thấy tiếng ngựa phi tới không phải chỉ có một con Lại qua một lúc, tiếng gió ngựa dần dần rõ hơn. Hoàng Dung nói, Ba người chạy trước, hơn mười người đuổi theo phía sau đó. Quách tỉnh lớn lên trên lưng ngựa, tiếng ngựa nhiều ít nghe qua là biết ngay nói. Bên đuổi theo có mười sáu người. Ồ, có chuyện lạ đây. Hoàng Dung dội hỏi, Chuyện gì? Quách tỉnh đáp, Ba con ngựa chạy trước là ngựa mông cổ. Số đuổi phía sau thì không phải. Tại sao ngựa mông cổ trên Đại Mạc lại chạy tới chỗ này? Hoàng Dung kéo tay quách tỉnh, bước ra ngoài cửa từ đường. Chợt nghe tiếng gió rít. Một mũi tên dò qua đầu hai người. Ba kỵ mã đã tới sát từ đường. Chợt trong đám truy binh phía sau, có một mũi tên bắn tới trúng mông con ngựa cuối cùng. Con ngựa ấy hí dài một tiếng đau đớn. khuỵu chân trước xuống. Người cưỡi ngựa kỹ thuật rất cao cường Tung người nhảy xuống Thân thủ vô cùng mau lẹ, Chỉ là bước chân rơi xuống đất rất nặng Như là không biết kinh công Hai người còn lại kéo cương hỏi Người rơi xuống đất nói Ta không sao Hai người chạy mau đi Ta ở đây cản trở truy bình Một người nói Ta giúp người cự địch Tứ dương gia chạy mau đi Tứ dương gia kia nói Sao lại thế được Ba người nói chuyện đều là tiếng Mông Cổ. Quách tỉnh nghe giọng nói rất quen, như giọng đà lôi triết biệt và bác nhĩ trượt, vô cùng ngạc nhiên. Họ tới đây làm gì? Đang định lên tiếng gọi, đám kỵ mã đuổi theo đã kéo tới bao giây. Ba người Mông Cổ phát tên cự địch, tiếng gió rít mau, đám kỳ binh không dám tới sát quá, chỉ đứng xa xa bắn tên. Một người Mông Cổ kêu, lên trên này, rồi chỉ vào cột cờ một cái. Ba người leo lên cột cờ, trên cao đánh xuống chiếm được địa lợi. Đám truy bình nhau nhau xuống ngựa bao vây chung quanh. Chỉ nghe có người ra lệnh, liền có bốn tên truy binh giơ cao thuẫn bài hộ thân, lăn tròn dưới đất, sồng tới dùng đao chém vào cột cờ. Hoàng Dung hạ giọng nói: người lầm rồi, chỉ có mười lăm người à? Quách tỉnh nói. Không làm đâu. Có một người chúng tên chết rồi. Câu nói chưa dứt. Chỉ thấy một con ngựa lò dò bước tới. Một người chân trái vướng vào bằng đạp bị con ngựa lôi đi dưới đất. Một mũi tên cắm vào giữa ngực y. Quá tỉnh bỏ thấy gần cái xác rút mũi tên ra sờ sờ đuôi tên. Quả nhiên có một dòng sắt quen thuộc. Trên mũi tên khắc hình một con báo. Chính là loại ngạnh tiễn Mà sư phụ thần tiễn thủ triết biệt dẫn dùng. Nặng hơn tên thường hai lượng. Quách tỉnh không còn nghi ngờ nữa. Gọi lớn. Phía trước có phải là sư phụ triết biệt. Nghĩa đệ Đà Lôi sư phụ bác nhĩ trụ không? Ta là Quách tỉnh đây. Ba người trên cục cờ vui mừng reo lên. Phải rồi. Sao ngươi ở đây? Quách tỉnh hỏi. Ai đuổi theo các người vậy? Đà Lôi nói. Quân Kim. Quách tỉnh nhấc cái xác kia bước lên vài bước, dùng sức ném mạnh vào chân cục cờ. Cái xác ấy đập vào hai tên quân sĩ ngã ra. Hai tên còn lại không dám chém cục cờ nữa, chạy lui ra ngoài. Đột nhiên bóng trắng trên không chớp lên. Hai con chim trắng xà thẳng xuống. Quách tỉnh nghe tiếng vỗ cánh, ngẩng đầu nhìn. Thế chính là hai con bạch điêu. mà mình vào qua tranh nuôi ở mông cổ mắt chim điêu rất tinh tuy trong đêm tối vẫn nhận ra được chủ nhân mình rỡ kêu lên xà xuống đậu trên vai quách tỉnh hoàng dương lúc mới quen với quách tỉnh từng nghe y kể chuyện bắn điêu nuôi điêu trong lòng rất thích thú thường nghĩ ngày khác ắt phải tới đại mạc bắt một cặp chim điêu nuôi chơi lúc ấy chợt thấy chim điêu trắng Cũng bất kể truy binh đã tới sát bên cạnh, kêu lên. Cho ta chơi với! Đưa tay ra, vớt lên con bạch điêu Con bạch điêu ấy thấy Hoàng Dung đưa tay tới gần, đột nhiên cúi đầu mổ mạnh một cái. Nếu nàng không rút tay mau, thì mu bàn tay đã bị thương. Quách tỉnh vội quát ngăn lại, Hoàng Dung cười mắng. Con súc sinh, lắm lông, nhà người xấu lắm. Nhưng trong lòng lại rất thích thú, nghiêng đầu nhìn ngó, chợt nghe quốc tỉnh kêu. Dung Nhi, cẩn thận! Hai mũi tên cứng đã bắn thẳng vào trước bụng. Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới, đưa tay kéo cái xác tinh quân bị bắn chết lại. Hai mũi tên bắn trúng nàng, nhưng làm sao xuyên qua được tấm nhuyễn dị giáp. Bật ra, rơi xuống đất. Hoàng Dung mò trong bọc tên quân kim, lấy ra mấy thỏi thịt khô. Bước qua cho chim điêu ăn Quách tỉnh nói Dung Nhi Cô cứ chơi với chim điêu Ta ra đánh giết quân kim đây Rồi tung người giọt ra Bắt được một mũi tên bắn tới Tay trái lật lại Chát một tiếng Đã đánh gãy xương sườn Một tên quân kim bên cạnh Trong bóng tối Có một người quát lên Quần cẩu tạc ở đâu tới đây hung hăng Nói bằng tiếng hán Quách Tĩnh sửng sốt nghĩ thầm Động này nghe quen quá. Tiếng binh khí xé gió. Hai ngọn đoản phủ đã chém tới trước mặt, một chém vào ngực, một chém vào bụng dưới. Tỉnh thấy đoàn tới hung dữ không phải quân sĩ tầm thường cuối người lật tay phát chuẩn, chính là chiêu thần lân bái vĩ người kia đầu vai trúng chuẩn, mảnh giáp che da vai lập tức dở thành mấy mảnh thân hình thì bắn thẳng về phía sau chỉ nghe y la thảm một tiếng khuất tỉnh lập tức nhớ ra đây là tán môn phủ tiền thanh kiện trong quan hà tứ quỷ Y tuy tự biết trong mấy tháng nay võ công tiến triển rất nâu so với lúc đánh nhau với hoàng hà tứ quỷ ở mông cổ trước kia đã khác hẳn nhưng cũng không ngờ một chuyện ấy đánh ra lại có thể hất đối phương bay ra hơn một trượng đang còn ngạc nhiên thì hai bên tiến binh khí cùng rít lên một đau một thương đồng thời đánh tới quốc định dũng đoán đoạn hồn đau thẩm thanh phương truy mệnh thương ngô thanh liệt ắt ở quanh đây tay trái móc lại đã kẹp chặt mũi thương dưới nách dùng sức kéo gì một cái ngô thanh liệt chân đứng không dững chúi về phía trước quách tỉnh hơi kéo về phía sau nhát đao của thẩm thanh cương quả nhiên chém xuống giữa đầu sư đệ quách Tĩnh phóng cước trái ra đá trúng cổ tay phải thẩm thanh hùng trong bóng đêm ánh xanh chớp lên một thanh trường đao bay thẳng lên không quách tỉnh cứu mạng ngô thanh liệt rồi thuận tay đập xuống lưng y ngô thanh liệt vốn đã đứng không dững lại bị y dùng kình lực ấn xuống hự một tiếng sư huynh đệ hút vào nhau đều lăn ra đất ngất đi đoạt phách tiên mã thanh hùng trong hoàng hạ tứ quỷ trà trộn vào đám cướp trên thái hồ đã bị lục quán anh và quần đạo giết chết còn lại tam quỷ là hảo thủ trong đội truy binh này trong đêm tối đám quân kim không thấy ba thủ lãnh đã ngã xuống vẫn bắn nhau với đà lôi triết biệt và bác nhĩ trực quá tỉnh quát lớn còn chưa chạy máu đi muốn chết cả ở đây à rồi sấn lên tay đánh chân đá nắm người ném ra trong chớp mắt đã đánh đám quân kiềm hồn phi phách tán bỏ chạy tán loạn thẩm thanh cương và ngô thanh liệt lần lượt tỉnh lại cũng không thấy rõ kẻ đối đầu là ai chỉ thấy đầu đau như xé mắt nảy đom đóm vội co chân bỏ chạy hai người chạy rất mau tám môn phủ tuyền thanh kiện miệng thở hồng hộc nhưng chạy rất nhanh lại chạy về một phía khác triết biệt và bác nhĩ chuột tiễn pháp lợi hại từ cột cờ bắn xuống bắn chết ba tên quân kim đà lôi nép người nhìn xuống thấy nghĩa huynh quá tỉnh đánh tan truy binh ngoài thế không ai chống được trong lòng vô cùng mừng rỡ kêu lên ăn đáp chào ngươi rồi ôm cột cờ tuột xuống hai người nắm tay nhìn nhau nhất thời có tỉnh mừng quá không nói nên lời kế đó triết biệt và bác dĩ trượt cũng từ cột cờ tuột xuống triết biệt nói ba tên người hán ấy lấy thuẫn bài đỡ tên không sao bắn được Nếu không có tỉnh Nhi tới cứu thì bọn ta đã không còn được uống nước ở sông Cán Nạn Hà rồi. Quốc tỉnh kéo tay Hoàng Dung qua gặp Đà Lươi, nói Đây là nghĩa muội của ta. Hoàng Dung cười nói cho ta đôi bạch điêu này được không? Đà Lươi không biết tiếng Hán. Người thông dịch đi theo lại bị quân kim giết chết lúc chạy trốn. Chỉ nghe giọng nói của Hoàng Dung rất trong trẻo, dễ nghe. Nhưng không hiểu nào muốn nó nói gì. Quách tỉnh hỏi Đà Lôi. An đáp. Sao người mang bạch điêu theo? Đà Lôi nói. Cha sai ta đi gặp hoàng đế nhà Tống. Hẹn Nam Bắc cùng ra quân đánh kim. Em gái nói. Có thể ta sẽ gặp người. Bảo ta mang chìm điều tới cho người. Cô ta đoán đúng thật. Không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Quách tỉnh nghe y nói tới qua tranh. Không kìm được ngẩng người ra. Y từ khi giúp lòng yêu thương Hoàng Dương, thỉnh thoảng nhớ tới qua tranh, trong lòng tự thấy ấy nấy. Chỉ là chuyện này không biết xử sự, sự thế nào là tốt, muốn không dám nghĩ nhiều. Lúc ấy nghe Đà Lôi nói, lập tức quan mang, kế nghĩ thầm. Trong vòng một tháng nữa, mình có cái hẹn tới đảo đầu qua. Cha dùng nhì lại không giết mình không được, tất cả mọi chuyện đều không thể mong chờ gì nữa. Rồi nhìn Hoàng Dung, nói Đôi bạch điêu này là của ta, cô cứ bắt về mà chơi. Hoàng Dung cảm mừng, quay lại cho chim điêu ăn thịt. Đà Lô nói lại nhân do Nguyên là thành các tư hãn đánh thắng nước kim mấy trận, nhưng nước kim rất rộng quân đông, nhiều năm củng cố, cơ nghiệp rất dẫn, ra sức giữ những nơi hiểm yếu, nhất thời không làm gì được họ. Lúc ấy thành các tư hãn phái đà lôi xuống Nam Định liên kết với Triều Tấn xuất quân giáp công. Trên đường gặp đại đội quân kim cản trở, giữa binh tùy tùng đều bị giết, chỉ còn có ba người chạy tới đây. Quách tỉnh nhớ lại hôm trước trong quy dân trang từng nghe dương khang nhờ một niệm từ tới lâm an gặp thừa tướng sử di diễn, bảo y giết sứ giả mông cổ lúc ấy không rõ dương cớ bên trong bây giờ mới biết nước kim đã được tin sai dương khang làm không sứ đại kim xuống nam chính là để cản trở việc triều tấn và mông cổ kết minh ra quân đà lôi lại nói nước Kim nói thế nào cũng phải giết chết Để ngăn cản dựng môn cổ Và triều tống kết mình Lần này lại là lục dương gia Đích thần dẫn quân cản trở Quách tỉnh vừa hỏi Hoàng Nhân Hùng Liệt à Đà Lô nói Phải rồi Y đội kim khôi Ta nhìn thấy rất rõ Tiếc là bắn y ba mũi tên Đều bị bọn vệ sĩ dùng thuẫn bài gạt ra Quách tỉnh cảm mừng Kêu lên Dung Nhi, Khang Đệ Hoàng Nhân Hùng Liệt đã tới đây Mau đi tìm y đi hoàng dung ứng tiếng bước qua lại không thấy bóng dương khang đâu quách tỉnh lo lắng kêu lên dung nhi cô theo hướng đông ta theo hướng tây hai người triển khai khinh công phóng như bay ra ngoài quách tỉnh chạy được vài dặm thì đuổi kịp mấy tên quân kim bắt lại ra hỏi thì quả nhiên là lục dương gia hoàng nhan hồng liệt đích thân cầm quân nhưng không biết lúc ấy y đang ở đâu một tên quân kim nói chúng tôi bỏ vườn già chạy trở về chỉ có chết chém chúng tôi chỉ còn cách chạy vào xóm làng trốn đi làm dân thôi quách tỉnh quay lại tìm trời sáng dần nhưng nào thấy bóng dáng hoàng nhan hồng liệt y biết rõ kẻ thù giết cha chỉ ở quanh đây nhưng tìm không được trong lòng nóng nảy suốt đường chạy mau đột nhiên thấy trong khu rừng trước mặt có bóng trắng chớp lên chính là hoàng dung hai người gặp nhau Nhìn thấy tận sắc đối phương đều biết là vô công. Chỉ còn cách cùng nhau trở lại từ đường. Đà Lôi nói. Hoàng nhà Hồng Liệt, vốn mang theo không ít nhân mã, Nhưng ý đuổi mau theo bọn ta, Nên rời khỏi đại đội. Bây giờ, ác đã trở lại, Mang người ngựa tới. An đáp, Ta có tướng mệnh của phụ dương trong người, Không thể chậm trễ. Chúng ta chia tay ở đây thôi. Em gái bảo ta nói với ngươi về Mông Cổ cho sớm. Quách tỉnh nghĩ, lần này chia tay chỉ e sau này khó lòng gặp lại trong lòng buồn bã ôm đà lôi tiếc biệt Bác nhĩ trượt ba người rồi chia tay thấy họ lên ngựa ra đi tiếng gió ngựa xa dần bóng người ngựa rốt lại đã khuất sau đám bụi vàng hoàng dung nói chúng ta nấp lại chờ hoàng nhân hồng liệt đem người ngựa tới có thể gặp y nếu quần mã quá đông chúng ta cứ rón rén đi theo chờ tới đến Sẽ vào kết liệu tính mạng của y. Há chẳng hay sao? Quách tỉnh cả mừng. Luôn miệng khen là diệu kế. Hoàng Dung vô cùng đắc ý. Cười nói. Cái đó là kế dời bờ tới thường. Cũng bình thường. Quách tỉnh nói. Ta đi dắt ngựa vào rừng núp. Rồi ra phía sau từ đường. Chợt thấy trong đám cỏ xanh. Có một vật sáng lóe lên. Dưới ánh mặt trời chớp chớp ánh sáng. cúi đầu nhìn. Thì là một cái kim khôi Trên còn gắn ba viên bảo thạch to bằng mắt rồng Quách tỉnh nhặt lên Sải chân chạy vào Khẽ nói với Hoàng Dung Cô xem là cái gì? Hoàng Dung mừng rỡ nói "A, là mũ trụ của Hoàng Nhan Hồng Liệt phải không? Quách tỉnh nói Đúng vậy Quá nữa là y còn núp ở trong từ đường Chúng ta mau tìm xem Hoàng Dung quay người lật tay Đứng mạnh vào đầu tường một cái, nhẹ nhàng phi thân dọt lên, nói: "Ta đứng trên này nhìn, ngươi tìm ở dưới." Quách Tĩnh ứng tiếng, bước vào trong. Hoàng Dung trên nóc nhà kêu lên: "Xin công của ta mới rồi có hay không?" Quách Tĩnh ngẩng người, dừng chân nói: "Hay lắm, có chuyện gì vậy?" Hoàng Dung cười nói: "Vậy sao, ngươi không khen?" Quách Tĩnh giẫm chân nói: "Ờ." cô là đứa nhỏ bướng bỉnh lúc này mà còn đùa giỡn hoàng dung cười khanh khách một tràng vung tay một cái dọt vào hậu viện lúc quách tỉnh đánh nhau với quân kim Vương Khang trong bóng đêm nhìn thấy bóng Hoàng Nhân Hồng Liệt Lúc ấy đã biết y không phải là cha ruột của mình Nhưng được y nuôi nướng hơn 10 năm Vẫn coi y là cha Thấy quá tỉnh đánh giết quân kim Chỉ cần Hoàng Nhân Hồng Liệt bị y nhìn thấy Thì làm sao còn tính mạng Lúc tình thế khẩn cấp Không kịp nghĩ nhiều Giọt ra muốn tìm cách cứu nguy. Chính lúc ấy quá tỉnh nhất một tên quân kim ném tới Hoàng Nhân Hồng Liệt dội dục ngựa nét qua, nhưng chưa tránh kịp đã bị tên quân đập vào, rơi xuống đất. Dương Khang nhảy ra ôm lấy y, nói khẽ vào tay Hoàng Nhân Hồng Liệt. Phủ Dương, Khang Nhi đây, đừng lên tiếng. Quách tỉnh đang sai máu đánh nhau. Hoàng Dung thì đang lo đùa với Bạch Điêu. Trong bóng đêm, càng không ai nhìn thấy y ôm Hoàng Nhân Hồng Liệt, chạy vào hộ viện từ đường. Dương Khang đẩy cửa sương phòng phía tây. Hai người đóng rén vào nứt bên trong. Nghe tiếng đánh giết tắt dần. Quân Kim chạy tan ra bốn phía. Lại nghe ba người mông cổ líu la líu lo trò chuyện với quá tỉnh. Hoàng Nhân Hồng Liệt như đang trong mơ. Hạ giọng nói. Càng nhì, sao còn ở đây? Dương Khang nói. Cũng là vừa khéo. Ờ, đều là bị họ quách kia làm hỏng chuyện lớn. Qua một lúc, Hoàng Nhân Hồng Liệt nghe Quách Tỉnh và Hoàng Dung chia nhau tìm mình. Mới rồi, y thấy Quách Tỉnh Tây không đánh Hoàng Hà Tam Quỷ và quân kim, sức thủ lợi hại. Nếu bị y nhìn thấy thì làm thế nào? Nghĩ tới đó, không lạnh mà run. Dương Khang nói: "Phủ Dương, bây giờ đi ra e bị y nhìn thấy, chúng ta cứ núp ở đây, họ ắt không ngờ tới." chờ họ đi xa rồi sẽ thông thả trở ra. Hoàng Nhan hồng liệt nói, không sai, khang nhi, sao còn gọi ta là Phu Dương mà không kêu là cha? Dương Khang im lặng không đáp, nghĩ tới mẹ đã qua đời, trong lòng tâm sự ngổn ngang. Hoàng Nhan hồng liệt lại chậm rãi nói, người nghĩ tới mẹ người có phải không? Người đưa tay nắm tay y. Chỉ thấy bàn tay y ướt đầm, toàn mồ hôi lạnh. Dương Khang nhẹ nhẹ rút tay ra, nói. quá tỉnh gió công cao cường, y muốn trả cái thù giết cha, quyết ý tới hai người. Y quen biết rất nhiều cao thủ. Người quá thật không đề phòng được lâu. Trong đêm này, người phải trở về Bắc Kinh ngay. Hoàng Nhan Hồng Liệt nhớ tới chuyện cũ ở thôn Ngu Gia, Phủ Lâm An, 19 năm trước. Bất giác. Trong lòng, lúc chua xót lúc hổ thẹn, nhất thời cũng không nói nên lời. Qua hồi lâu mới nói. Ờ, tranh một lúc cũng tốt. Người tới lầm àn chưa? Sử thừa tướng nói thế nào? Nguyên Khang lạnh lùng trả lời. Tôi còn chưa tới đó. Hoàng Nhân Hồng Liệt nghe, nghe ngữ khí của y, nghĩ y ác đã biết thân thế của mình. Nhưng lần này, y lại ra tay cứu mình, không biết y suy nghĩ thế nào. Hai người 18 năm nay Cha từ con Hiếu Rất thương yêu nhau Lúc này cũng ở trong một gian phòng hẹp Chợt lại nghĩ tới giữa đôi bên Có mối thù hận rất sâu Nguồn Khang trong lòng Lại càng xung đột Nghĩ thầm Bây giờ chỉ cần lập tay đánh dài quyền Thì lập tức có thể trả thù cho cha mẹ mình Nhưng làm sao hạ thủ được Dương Thiết Tâm Tuy là cha mình Nhưng ông đã đem lại cho mình Cái gì hay mẹ bình thời cũng đối xử với phụ dư rất tốt nếu bây giờ mình giết y mẹ với chính suối chắc cũng không vui mà nói lại thì chẳng lẽ mình lại không làm chức dương tử này cùng lưu lạc nơi thảo mãn như quách tỉnh sao đang lúc tâm sự ngổn ngang như thế chợ nghe hoàng nhan hồng liệt nói Hàng nhi vừa cha con ta bất kể thế nào thì ta cũng vĩnh viễn yêu thương còn Không đầy mười năm nữa, đại kim sẽ tiêu Việt Nam triều. Lúc ấy, ta nắm đại quyền trong tay, giàu sang không thể kể xiết. Tấm dàn sườn cẩm tú thế giới phồn hoa này. Sau này, rốt lại đều là của con thôi. Nguyên Khang nghe ý tứ trong lời y, thì là có ý cướp ngôi. Nghĩ tới sáu chữ, giàu sang không thể kể xiết. Tim đập thình thịch mà nghĩ thầm. Với bình hoài của nước đại kim thì diệt tống không khó. Mông cổ chỉ là mối quả nhất thời. Bọn người mang mọi, chỉ biết cưới ngựa bắn tên ấy, rốt lại cũng chẳng ra gì. Phụ dường sáng suốt khôn ngoan, du kim hiện nay làm sao bằng ông được? Nếu đại sự thành công, mình há lại chẳng trở thành người cùng làm chủ thiên hạ hay sao? Nghĩ tới đó, bất giác, nhiệt quyết y trào lên. Đưa tay nắm chặt tay hoàng nhan hồng liệt, nói... Chà, hài nhi... nhất định giúp người hoàn thành đại nghiệp. Hoàng Nhan Hồng liệt thấy tay y nóng ran, trong lòng cảm mừng nói: Ta làm ly uyên, con làm ly thế dân. Viên Khang đang định trả lời, chợt như sau lưng có tiếng lách cách, hai người hoảng sợ nhảy dựng lên, vội quay lại nhìn. Lúc ấy trời đã sáng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, chỉ thấy trong phòng có bảy tám cái quan tài, té ra. đây là nơi quàng những quan tài người chết chưa chung tiếng động vừa rồi dường như phát ra từ trong quan tài hoàng Nhân hồng liệt hoảng sợ hỏi tiên gì vậy dương khang nói chắc là chuột chỉ nghe quách tỉnh và hoàng dung vừa cười nói trò chuyện vừa tìm tới gần dương khang kêu thầm: không xong té ra cái kim khôi của cha rơi ở ngoài căn này nguy rồi Rồi hạ giọng y nói. Con ra ngoài nhớ họ đi chỗ khác. Nhẹ nhẹ đẩy cửa, y tung người dọt lên mái nhà. Hoàng Dung đang trên đường tìm tới, chợt thấy góc mái nhà có bóng người chớp lên. Mừng nói. Hay quá, đây rồi. Rồi nhảy sổ xuống. Người kia thân pháp rất mau lẹ, nhào một cái xuống góc tường đã không thấy bóng dáng đâu. Quá tỉnh nghe tiếng giọt tưới, Hoàng Dung nói. y chạy không được đâu nhất định là núp trong bụi cây hai người đang định xông vào bụi cây tìm kiếm đột nhiên ra một tiếng bụi cây nhỏ chia ra một người lách ra chính là dương khang quách tỉnh vừa sợ vừa mừng nói hiền đệ Ngươi đi đâu vậy thấy hoàng gia hùng liệt không dương khang ngạc nhiên hỏi sao hoàng gia hùng liệt lại ở đây quách tỉnh nói y dẫn quần kìm tới Cái kim khôi này là của y đó. dương Khang nói. À, té ra là vậy. Hoàng Dung thấy thần sắc của y có vẻ khác lạ. Lại nhớ tới việc y lén lúc trò chuyện với Âu Dương Khắc hôm trước. Lúc ấy, nảy ý nghi ngờ, đang hỏi. Mới đây, bọn ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy. Ngươi đi đâu vậy? Dương Khang nói. Ừ, hôm qua ta ăn phải cái gì đó. Chợt thấy đau bụng, phải chạy ra ngoài. Nói xong, chỉ vào gốc cây một cái. Hoàng Dung tôi vẫn nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi nữa. Bác tịnh nói. Hiền đệ, đi tìm mau. Dương Khang trong lòng lo sợ, không biết Hoàng Nhân Hồng Liệt đã chạy trốn chưa. Nhưng trên mặt không động thanh sắc. Y nói. Y tự tới chút lấy cái chết, đúng là không gì tốt bằng. người và hoàng cô nương tìm phía đông để ta tìm phía tây quách tịnh nói được rồi rồi lập tức đẩy cánh cửa tiếp hiếu đường phía đông hoàng dung nói dương đại ca ta thấy người này ắt trốn bên phía tây để ta đi với ngươi dương kha ngấm ngầm kêu khổ nhưng đành làm ra vẻ vui vẻ cũng nói ừ, đi mau đừng để y chạy trốn lúc ấy hai người đàn giàu từng gian từng gian tìm kiếm họ lưu ở huyện Bảo Ứng vốn là đại tộc thời tấn. ngôi từ đường này quy mô rất to lớn sau khi quân Kim mấy lần qua sông binh lửa tàn phá gió ngựa dẫm đạp họ lưu suy di từ đường này cũng hư hại Hoàng Dung lạnh lùng đôi mắt nhìn thấy Dương Khang cứ chọn những gian trên cửa đầy bụi bặm lưới nhện tiến vào thông thả lục soát càng hiểu rõ thêm mấy phần khi tới trước cửa sương phòng phía tây thấy bụi bặm dưới đất có rất nhiều vết chân trên cánh cửa vốn bụi phủ rất dày cũng có dấu tay người vừa kéo then cửa lập tức kêu lên đúng đây rồi bốn tiếng ấy vừa vang lên quách tỉnh và dương khang đồng thời nghe thấy một người cám mừng một người cả sợ đồng thời chạy tới hoàng dung phi chân Đá tung cửa ra Lập tức sửng sốt Chỉ thấy trong phòng đặt không ít quan tài Nào thấy bóng Hoàng Nhan Hồng Liệt đâu Dương Khang Thấy Hoàng Nhan Hồng Liệt đã trốn đi Trong lòng rất được an ủi Chắn nghe trước cửa Cao giọng nói Hoàng Nhan Hồng Liệt Gã gian tạc nhà ngươi trốn ở đâu rồi Mau ra đây cho ta Hoàng Dung cười nói Dương đại ca Y đã sớm nghe thấy chúng ta rồi đó Ngươi không cần tốt bụng báo tin cho Y nữa Dương Khang bị nàng nói trúng tim đen. Mặt đỏ bừng, tức giận nói. Hoàng Cô Nương cần gì phải đùa như vậy? Quách tỉnh cười nói. Hiền đệ, không nên để bụng. Dung Nhi rất thích đùa giỡn. Rồi chỉ xuống đất một cái, nói. Người xem đây, ở đây có vết người ngồi. Quá thật, y đã qua ngàn đầy. Hoàng Dung nói, đuổi mau. Vừa xoay người, chợt sau lưng có một tiếng cạch vang lên. Ba người giật nảy mình, nhất tề quay lại, chỉ thấy một chiếc quan tài đang khẽ lắc lư. Hoàng Dung trước nay rất sợ quan tài, vào phòng này vốn đã cảm thấy rợn rợn, chợt thấy quan tài lắc lư, a một tiếng, nắm chặt cánh tay Quách tỉnh. Nàng trong lòng tuy sợ, nhưng đầu óc lại xoay chuyển ý nghĩ như chớp, run lên nói: "Thằng gian tặc này, thằng gian tặc này nấp ở trong quan tài." dương khang đột nhiên chỉ ra ngoài một cái nói a y ở bên kia Người cũng sải chân phóng ra hoàng dung lật tay một cái nắm cứng uyển môn của y cười nhạt nói đừng có giở trò dương khang chỉ thấy nửa người tê rừng không động đậy được dội vàng nói ngươi ngươi làm gì vậy Quách tỉnh mừng rỡ nói không sai thằng gian tạc này nhất định núp trong quan tài Rồi sải chân bước tới Định mở nắp quan tài Để dục Hoàng Nhân Hồng Liệt bước ra nhưng Khang kêu lên Đại ca cẩn thận Coi trường cương thi tác quái Hoàng Dung càng nhấn mạnh hơn vào yễn mạch của y Căm giận nói Người còn muốn dọa ta sao Nàng đoán trong quan tài Nhất định là Hoàng Nhân Hồng Liệt Nhưng vẫn sợ sệt E rằng dạng nhất đúng là cương thi Thì làm thế nào Bèn rung giọng nói Tĩnh ca ca, tôi tư, tôi tư, tư, tư. Quá Tĩnh dừng bước quay đầu, hỏi. Cái gì? Hoàng Dung nói. Ngươi mau đè lên cái nắp quan tài. Đừng có để cái gì, cái gì bên trong nhảy ra. Quá Tĩnh cười nói. <cười> Đời nào lại có cương thi ở đây? Nhưng thấy Hoàng Dung sợ tới mức qua dung thất sắc. Bèn tung người dọt lên quan tài. An ủi nàng Y không ra được đâu Hoàng Dung phập phòng không yên Thoáng trầm ngâm Rồi nói Tỉnh ca ca Ta thử một chiêu phách không trưởng cho ngươi xem Là cương thi cũng được Hoàng Nhân Hồng Lị cũng được Ta ở ngoài quan tài Đánh vào mấy trưởng Xem là người kêu hay là quỷ khóc nha Nói xong Dẫn kình bước lên hai bước Dung trưởng định đập thẳng vào quan tài Phách không trưởng của nàng chưa luyện thành, luận về công phu thì còn thua xa lục thừa phong. Vì thế trưởng ấy đánh vào quan tài, không phải lăn không đánh xuống. Dương Khang quảng sợ kêu lên. Cô không được làm thế. Cô đánh nét quan tài, cương thi thò đầu ra cắn vào tay cô thì phiền lắm đó. Hoàng Dung bị y dọa, giật nảy mình, ngừng tay không phát dưỡng. Chợt nghe trong quan tài có một tiếng ái chà. lại là giọng nữ nhân hoàng dung càng sợ dựng tóc gáy quảng sợ kêu lên là nữ quỷ Thu mau chuyển lại nhảy ra ngoài phòng có tỉnh lớn mật quát lên dương hiền đệ chúng ta lật nắm quan tài lên xem dương khang Lòng bàn tay vốn đã toát mồ hôi lạnh đã định xuất thủ giải cứu nhưng lại biết không chống được hai người quách hoàng đang lúc gấp rút chợt nghe tiếng nữ nhân phát ra trong quan tài Bức giác vừa mừng, vừa sợ, vội đôi tay lật nắp quan tài lên. Lách cách hai tiếng, nắp quan tài đã theo tiếng bật lên. Té ra là chưa đóng đinh. Quách Tỉnh đã sớm dựng kình ở tay, chỉ chờ cương thi dọt ra là sẽ đập ngay xuống đầu một chưởng, cho y thị tan xương nát thịt. Nhưng vừa cúi đầu nhìn vào, thì giật nảy mình. Trong quan tài nào phải cương thi mà là một thiếu nữ xinh đẹp hai con mắt đen lấy mở to nhìn vào mình định thần mình kỹ chính là một niệm từ Dương khang lại càng mừng sợ xen lẫn vội đưa tay đỡ nàng ra quách tỉnh kêu lên dung nhi mau lại đây cô xem là ai đây nè hoàng dung quay người nhắm mắt kêu lên ta không xem quách tỉnh kêu lên là một tỷ tỷ mà Hoàng Dung mắt trái giận nhắm, chị hé mắt phải để nhìn. Từ xa nhìn tới, quả thấy Dương Khang đang đỡ một cô gái, dốc dáng đúng là một niệm từ. Lúc ấy mới yên tâm, ngập ngừng tiến vào phòng. Cô gái ấy không phải một niệm từ thì là ai? Chỉ thấy nàng thần sắc từ tụy, hai dòng nước mắt chảy vàng dụa như mưa. Lại không động đậy gì được, Hoàng Dung vội giải quyệt cho nàng, hỏi, Tí tí, Sao ngươi lại ở đây? Một niệm từ bị điểm nguyệt đã lâu. Toàn thân tê dại. Từ từ điều hòa hơi thở. Hoàng Dung xoa bóp giúp nàng. Qua thời gian uống cạn một tuần trà, Một niệm từ mới nói. Ta bị người xấu bắt bỏ vào đây. Hoàng Dung thấy nguyệt đạo chính mà nàng bị điểm Là nguyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân. Nhân vật võ lâm trung nguyên Rất ít người xuất thủ điểm nguyệt quái dị như thế. đã đoán được tám chín phần Đàn hỏi là gã âu dương khắc xấu xa phải không một niệm từ gật gật đầu nguyên là hôm ấy nàng đi báo tin cho mai sư phong giúp dương khang bị âu dương khắc bắt được cạnh đống đầu lâu điểm vào quyệt đạo của nàng sau đó quan dược sư thổi ngọc tiêu giải dây cho mai sư phong Các tỳ thiếp và ba tên xà nô của Âu Dương Khắc ngã ngất dưới tiếng tiêu. Âu Dương Khắc quảng sợ bỏ chạy. Sau đó, đám tỳ thiếp và xà nô lần lượt tỉnh dậy, thấy một niệm từ vẫn nằm ở đó không động đậy được, lập tức mang nàng tới gặp chủ nhân. Âu Dương Khắc mấy lần định cưỡng bách, nàng thủy chung thà chết chứ không dâng lời. Âu Dương Khắc tự phụ là kẻ tài qua, nghĩ rằng với sự phong lưu túm nhã, Võ công tuyệt thế của mình Chỉ cần có thời gian Thì người phụ nữ nào trinh liệt hơn Cũng phải siêu lòng Chứ nếu dụng võ bức bách Thì không khỏi có chỗ làm mất Thân phận thiếu chủ Bạch Đà Sơn May là y tự phụ như thế Nên một niệm từ Mới còn giữ được sự trong trắng Sau khi tới bảo ứng Ở những các dấu nàng Trong quan tài rỗng Trong từ đường nhà họ lưu Phái đám tùy thiếp Tới các nhà đại tộc chung quanh Để tìm kiếm người đẹp, ưng ý trình đại tiểu thư, lại bị cái bang biết được, đến nỗi đánh nhau một trận. Âu Dương Cát dội bỏ đi, không kịp thả một niệm từ trong quan tài ra. Y bắt cóc con gái rất nhiều, do chuyện này cũng không thèm đếm xỉa tới. Nếu không phải là bọn quách tỉnh truy tìm Hoàng Nhan Hồng Liệt, thì chắc chắn là nàng đã phải chết đói trong chiếc quan tài này rồi. dương khang vừa thấy ý trung nhân ở đó quả thật mừng không thể tưởng tượng thần thái quả thật rất thân thiết y nói mũi tử chắc cô khát nước để ta nấu nước cho cô uống hoàng dung cười nói Hế, người biết nấu nước hả để ta đi cho tỉnh ca ca đi theo ta nàng có ý để hai người trò chuyện riêng chút nỗi lòng nhớ nhung nào ngờ một niệm từ làm mặt lạnh cũng không có chút tươi cười nói khoan đã họ dương kia chút mọi người sắp tới giàu sang không sao kể xiết dương khang lập tức mặt mày đỏ bừng một luồng hơi lạnh chạy suốt sống lưng té ra lời mình trò chuyện với phụ dương đã bị nàng nghe cả rồi nhất thời không biết làm sao là tốt một niệm từ nhìn thấy thần thái của y hoảng sợ cuốn quýt trong lòng lập tức mềm ra Không nỡ nói ngay ra chuyện y thả hoàng nhan hồng liệt Chỉ sợ quách tỉnh nổi giận Hậu quả rất khó biết Chỉ lạnh lùng nói Người gọi y bằng cha không tốt hơn sao Còn thân thiết nữa Sao lại gọi là phụ dương Dương Khang không có đất mà chui cúi đầu không nói gì Hoàng dung không rõ chuyện bên trong Chỉ cho rằng đôi người tình này giận nhau Nhất định một niệm từ giận Dương Khang không tới cứu sớm hơn khiến nàng phải ra nông nổi như thế. Lập tức kéo kéo nhạc áo quách tỉnh, hạ giọng nói. Chúng ta ra ngoài thôi, đảm bảo hai người bọn họ sẽ lập tức vàng hòa ngay. Quách tỉnh cười một tiếng, theo nàng bước ra. Hoàng dung đi tới tiền diện, khẽ nói. Quay lại xem, họ nói chuyện gì? Quách tỉnh cười nói. Đừng lắm chuyện nữa Ta không đi đâu Hoàng Dung nói Được, ngươi không đi thì đừng có hối hận Có chuyện gì hay thì quay lại Ta cũng không nói cho ngươi biết đâu Nàng dọt lên nóc nhà Rón rén bước tới nóc phòng phía tây Chỉ nghe một niệm từ lớn tiếng trách móc Người nhận giặt làm cha Còn nói là Nói tới đó Khí tức đầy ruột Không nói thêm được nữa Dương Khang dịu dàng cười nói Mũi tử ta Một niệm từ quát lên Ai là mũi tử của ngươi? Đừng đụng vào ta Chát một tiếng Chắc là Dương Khang đã bị tát một cái vào mặt Hoàng Dung chợt sửng sốt Đánh nhau rồi hả? Phải khuyên mới được Lúc ấy, bèn giọt vào cửa sổ cười nói Ái chà, có gì thì cứ từ từ mà nói ha Đừng có nổi giận Chỉ thấy một niệm từ Hai má đỏ bừng, Dương Khang thì mặt tái xanh Hoàng Dung đang muốn lên tiếng Dương Khang kêu lên Giỏi lắm Cô có mới nói cũ Trong lòng đã có người khác Nên mới đối xử với ta như vậy Một niệm từ tức giận nói Ngươi, ngươi nói gì Dương Khang nói Cô theo gã Âu Dương kia Người ta văn tài võ nghệ Cái gì cũng hơn tại góc mười. Cô còn coi ta ra gì nữa? Một niệm từ tức giận tới mức tay chân lạnh buốt. Suốt nửa thì ngất đi. Hoàng dung nói chen vào. Dương đại ca, ngươi đừng có ăn nói bừa bãi. Một tỷ tỷ thích ngươi đó. Gã xấu xa đó điểm người cô ta. Bỏ vô quan tài mà. Dương Khang lúc ấy đã thẹn quá, quá giận. Nói. Chân tình cũng được, giả ý cũng được. Cô ta để cho y bắt đi. Mất hết trên tiết Ta... há lại có thể cùng cô ta đoàn viên. Một niệm từ tức giận nói. Ta, ta mất trên tuyết cái gì? Dương Khang nói. Ngươi rơi vào tay người ấy bấy nhiêu ngày. Y lôi kéo, cũng lôi kéo rồi. Ôm ấp, cũng ôm ấp rồi. Còn Ngọc thiết băng thanh gì nữa? Một niệm từ, vốn đã mệt nhọc, không sao chịu nổi. Lúc ấy, lửa giận công tâm. Ẹ một tiếng, phun ra một bốn máu tươi. Ngã giật ra phía sau. Dương Khang tự biết nói năng quá đáng. Thấy nàng như thế, Tình cảm trong lòng chợt động, định bước lên an ủi. nhưng nghĩ lại chuyện riêng của mình bị nàng biết được. Hoàng Dung lúc nãy lại đã có ý nghi ngờ. Nếu để một niệm từ tiết lộ chân tướng, chỉ sợ tính mạng của mình cũng khó giữ. Lại lo lắng cho phù Dương. Lúc ấy, ra khỏi phòng, chạy ra hậu viện, nhảy qua tường đi thẳng một mạch. Hoàng Dung dứt ngược một niệm từ hồi lâu. Nàng mới dần tỉnh lại Định thần xong Cũng không khóc lóc Lại như không có việc gì Chị nói muội tử Lần trước ta đưa ngươi thanh chủy thủ Làm phiền đưa ta mượn lại Hoàng Dung cao giọng gọi Tỉnh ca ca Ngươi lại đây. Quách tỉnh nghe tiếng chạy vào Hoàng Dung nói Ngươi đưa thanh chủy thủ của dân đại ca cho một tỷ tỷ đi Quách tỉnh nói Phải lắm Rồi rút trong bọc ra thanh chủy thủ Mà chu thông lấy được trên người Mai Sư Phong Thấy bên ngoài bao Một tấm da mỏng Trên dùng kim xăm đầy chữ nhỏ Y không biết Chính là bí yếu của nửa dưới bộ cử âm chân kinh Tiện tay cất vào bọc Đưa thanh chủy thủ cho một niệm từ Hoàng Dung cũng lấy thanh chủy thủ trong bọc ra Hạ giọng nói Thanh chủ thủ của tỉnh ca ca ở chỗ ta, thanh của dương đại ca thì bây giờ giao cho ngươi. Tỷ tỷ à, đây là duyên phận đã định trong đời, nhất thời kêu khóc cũng chẳng có được gì đâu. Hay, ngươi cũng đừng thương tâm, ta với cha ta cũng thường cãi nhau mà. Ta với lại tỉnh ca ca phải lên Bắc Kinh tìm đoàn nhân hồng liệt. Tỷ tỷ, nếu ngươi rảnh rỗi, không bận việc gì, thì đi với bọn ta cho thư thái đi. Dương đại ca ắt sẽ đuổi theo đó. quách tỉnh ngạc nhiên nói dương quỳnh đệ đi đâu hoàng dung lè lè lưỡi nói ê y bị tỷ tỷ giận tát một cái bỏ chạy rồi một tỷ tỷ à dương đại ca vẫn còn yêu thích ngươi đó ngươi đánh y tại sao y không đánh trả y võ công còn cao hơn ngươi mà cái lần tỷ võ đó nàng vốn định nói chuyện tỷ võ chiêu thân hai người các ngươi vốn đã đùa với nhau quen rồi mà nhưng thấy một niệm từ dáng vẻ khổ sở câu nói đùa ấy lại nuốt trở vào một niệm từ nói ta không lên bắc kinh các người cũng không cần đi nữa trong vòng nửa năm gã đàn tặc hoàng nhan hồng liệt ấy không ở bắc kinh đâu y sợ các người tới báo thù đó quách đại ca muội muội hai người các ngươi tính tình tốt số phận cũng tốt nói tới đoạn cuối ngạn lời mặt chạy ra cửa phòng, hai chân nhúng một cái nhảy lên nóc nhà đi luôn. Hoàng Dung cúi đầu nhìn bốn máu một niệm từ phun ra dưới đất, trầm ngâm một lúc, rốt lại vẫn không yên tâm, vừa qua tường đuổi theo, chỉ thấy bóng một niệm từ thấp thoáng sau một cây dương lớn, dưới ánh nắng ngọn đau trắng lé lên, nàng đã dơ ngọn chủy thủ lên đầu. Hoàng Dung sợ quá, chỉ nghĩ rằng. Nàng muốn tự tử, kêu lớn. Tí tí, không có được làm vậy. Nhưng khoảng cách quá xa không ngăn cản được. Lại thấy tay trái nàng nhấc mái tóc xanh trên đầu lên. Tay phải cầm chủi thủ, dung về phía sau một cái. các mái tóc dài rậm, ném luôn xuống đất. Không quay đầu lại, mà bỏ đi luôn. Hoàng Dung kêu mấy tiếng. Tí tí! một niệm từ lờ đi như không nghe càng chạy càng xa hoàng dung sững sốt xuất thần một lúc chỉ thấy một lọn tóc dài bay trong gió lại qua một lúc nữa chia ra rải trong khe dưới ruộng ngọn cây bên đường hoặc lầm trong bụi hoặc trôi theo nước nơi tôi nhỏ nghịch ngợm bướng bỉnh lúc cao hứng thì cười gian một trận lúc không vui thì kêu kêu khóc khóc xưa nay không biết buồn là cái gì. Lúc ấy, thấy tình cảnh như thế, bất giác cảm thấy buồn bã. Lần đầu tiên, biết được nỗi sầu khổ ở nhân gian. Nàng từ từ quay về, kể lại chuyện với Quách Tỉnh. Quách Tỉnh không biết hai người cãi nhau chuyện gì. chỉ nói, Một thế tỷ cần gì phải khổ sở như thế. Tính cô ta cũng nóng nảy lắm. Hoàng Dung nghĩ thầm, chẳng lẽ một nữ nhân bị người xấu lôi kéo ôm ấp, thì là mất trên tiết sao ý trung nhân vốn yêu cô ta kính cô ta lại không coi cô ta ra gì không đếm xỉa tới nữa chứ nàng nghĩ mãi không hiểu dương do bên trong chỉ cho rằng chuyện đời ắt phải như thế bèn bước ra hậu viện từ đường ngồi dựa vào cột ngơ ngẩn nghĩ ngợi một hồi nhắm mắt thiếp đi tối hôm ấy Lê Sinh và Quần Hùng Cái Bang bày tiệc mừng Hồng Thất Công và hai người Quách Hoàng. Đến khuya, Hồng Thất Công vẫn không tới. Bọn Lê Sinh biết tính tình ban chủ kỳ quái, cũng không để ý. Cứ cùng Quách Hoàng hai người hò reo uống rượu. Quần Hùng Cái Bang rất kính trọng hai người Quách Hoàng, ăn nói rất hợp nhau. trình đại tử thư cũng đích thân nấu mấy món thức ăn, lại xếp bún vò rượu ngon lớn, sai để tớ đưa tới. Sau khi uống rượu thật vui rồi tan Có tỉnh bằng với Hoàng Dung Rằng Hoàng Nhan Hồng Liệt đã không trở về Bắc Kinh Nhất thời Ác khó tìm được Đã sắp tới cái hẹn ở đảo Đào Hoa Chỉ còn cách về Phủ Gia Hưng Để gặp sáu vị sư phụ bằng việc phó ước Hoàng Dung gật đầu khen phải Lại nói Ừ um, Tốt nhất là xin sáu vị sư phụ của ngươi Đừng có ra đảo Đào Hoa đi Ngươi lấy lòng cha ta một chút Không sao dập đầu lại ông dài cái cũng không hề gì mà đúng không nếu mà ngươi trong lòng không phục á thì ta dập đầu lại ngươi dài cái cũng được chứ sáu vị sư phụ của ngươi gặp cha ta thì không có chuyện gì hay đâu cô tịnh nói đúng vậy ta cũng không cần cô dập đầu lại ta làm gì sáng hôm sau hai người lại đi về phía nam bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 35 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo trong chương trình ngày mai. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.